các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn hân hứng xa của kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Lão đạo tung tin trước vợ về. Thưa các bạn, anh là lão đại, có thể hô phong hoán vũ trong giới nghệ thuật, lại còn là một nhà sản xuất lớn. Mọi người trong giới đều kính sợ anh, hơn nữa anh là người giàu có, vẻ ngoài lại rất sắc phi phàm. Tại sao một người đàn ông như vậy lại coi trọng cô chứ, còn một lòng muốn nâng cao tên tuổi cổ cô đây? Cô giật mình lo lắng, bởi vì ngoài bắt đầu lan truyền tin đồn, bởi vì cô ngủ với anh, cho nên có thể đạt được một cơ hội tốt như ngày hôm nay. Về sự trong sạch của mình, cô dường như phải tìm ra cái tên gây đầu sỏ cho chuyện này. Hết lần này tới lần khác, cô cố gắng dùng dũng khí của mình, nhưng vẫn không dám tới gõ cửa người đàn ông này để chất vấn anh. Cho tới khi cô nhìn thấy người đàn ông này, thì cô mới phát hiện ra, anh thật sự là hứng thú với cô, đúng hơn là rất muốn có được cô, nhưng không phải là muốn có như là cô nghĩ, cũng không có ra giá với cô. Anh bắt đầu cưng chiều cô, cho cô sự chăm sóc tốt nhất, làm cho cô nhịn không được mà muốn trao trái tim mình cho anh. Nhưng những người giàu có luôn ở trên cao như anh, cuối cùng là thật lòng đối với cô hay không, hay chỉ là vì chinh phục? Ngày sau này, mời cấp hẳn hãy cùng với Huyền Lôzi cùng thảo giải câu chuyện, lão đại tâm tình trước vợ về để tìm hiểu nhé. Cảnh tượng náo nhiệt của khu phía Đông Đài Bắc đã từ mùa hè, trừ quần áo thịnh hành, còn lại tất cả đều là 250 bạn nhân tệ. Thành hình mảnh cảnh của Miêu Khả phận rất là bận trộn. Cô đông gói quần áo giúp khách hàng rồi ra thật lớn, kỳ có thể Còn nhìn xem cảnh sát nào qua lại gần đây hay không. Cô gái à, dáng vẻ của cô thật giống là một minh tinh nha, nhưng tạm thời tôi không nhớ nổi tên của cô ấy. Một cặp tình nhân mua đồ đôi, người đàn ông đưa ra một tờ 1000 nhân dân tệ cho Miêu Cả Vân, người phụ nữ tò mò nói với cô. "Thật vậy sao? Nhiều người cũng đã nói như vậy. Tôi có tiền thừa là 500 nhân dân tệ, cảm ơn mọi người." Miêu Khả Vân nói qua loa rồi bỏ quần áo đã mua vào trong túi. Bọn họ đi rồi, Miêu Khả Vân vẫn nghe thấy chàng trai nói với cô gái kia. "Mình định nổi tiếng sao có thể bày hàng bán trên vỉa hè đấy chứ, em đừng có ngớ ngẩn như vậy." Nhưng mà thật sự rất giống mà. Cô gái kia lẩm bẩm. Miêu Khả Vân cười khổ một tiếng, chàng trai kia nói cũng không sai, nói chung là như thế, nhưng cũng có lúc có trường hợp ngoại lệ. Cô Tôi muốn mua cái quần này. Một cô gái đưa chiếc quần vừa mới chọn xong cho Miêu Khả Vận, nhìn thấy cô cũng không nhìn được mà cất lời phòng đoán. Hình như tôi đã gặp cô đâu rồi thì phải. Khuôn mặt của tôi rất là phổ biến mà. Miêu Khả Vận lưu lát, cấp quần áo lại bỏ vào trong túi lớn. Đúng rồi nha, bộ dạng của cô rất giống diễn viên Miêu Khả Vận. Nhưng tôi không biết khuôn mặt thật sự của cô ấy có thanh túi giống như cô không. Nghe nói mỗi khi mình tìm lên tivi, đều trang điểm nó rất ập màng. Cô gái lấy tiền đưa ra cho cô, Miêu Cả Vận bình tĩnh cười rồi đáp. Cảm ơn, nhận của cô có một ngàn, thổi lại là 750 nhân dân tệ. Cô vẫn không có thể nhận thân vật sự sự của mình. Khi cô gái kia đi rồi thì Miêu Cả Vận thờ hồn hình tiếp tục lớn tiếng mời chào khách hàng. Thực tế có một số khách hàng sẽ nhận ra khiến cô rất bội phục những người đó. Cô chỉ là một ngôi sao nhỏ diễn một vài vụ trong phim truyền hình mà thôi. Không phải là ngôi sao thì mỗi ngày đều có tiền vào túi. Sau khi cô tốt nghiệp trường nghệ thuật thì lập tức tiến vào giới nghệ sĩ, trở thành diễn viên. Nhưng lăn lộn hơn 1 năm đều không có thành tựu gì cả. Thu nhập có lúc có, có lúc không, không nói tới món ăn mì ăn liền mà ngay cả trả tiền thuê nhà cũng không có mà nộp, đành phải kiếm tiền trợ cấp bằng cách bán hàng về hè. Tỉ rằng ở miền Nam, nhà cô là địa chủ lớn, nhưng dù có chết đói cô cũng không xin viện trợ từ ba mẹ. Lúc trước, bọn họ đã phản đối cô học trường nghệ thuật, phản đối cô làm ngôi sao, còn nói cái gì mà còn muốn thành danh dễ lắm sao, giới nghệ sĩ rất là đen tối đó. Nhưng cô vẫn cứ khư khư ôm giấc mộng của mình, còn khoe khoang khoác lác rằng cô muốn trở thành một ngôi sao lớn, sẽ trở thành một ngôi sao thật lớn cho mọi người xem. Bởi vì giấc mộng trước kia Giờ cô đã phải trả giá rất thay thảm, rơi xuống kết quả là bán quần áo ở về hè. Cô vẫn chưa có ánh đèn hào quang, giấc mộng trở thành một ngôi sao lớn còn chưa đạt được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net